Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào có ông sếp nào đi theo làm theo cả bà xã hả? Đừng chá bất đắc sĩ lắc đầu. Nếu quả thật như vậy ở trước mặt cấp dưới, uy tín của anh còn đâu? Nếu tất cả mọi người đều học theo anh, đem vợ con mang đến công ty, thì còn tâm trí đâu để mà làm việc chứ? Anh có thể nói, em là em vợ của bà xã anh mà. Lâm Khả Nhi tiến sát vào trong ngực của đường chá, dùng một đôi tay nhỏ bé chơi đùa uốn éo áo sơ mi của anh. Chuyện như vậy có thể lường gạt được sao chứ?" Đừng Trá không tin bật cười, vừa nghĩ tới mình mang theo một người phụ nữ có thai đi làm, lưng của anh liền một hồi rát run, đây chẳng phải sẽ bị người trong công ty cười nhạo hay sao chứ?" Chỉ cần anh Trá gật đầu, Tiểu Khả Nhi tự nhiên sẽ có biện pháp nha." Lâm Khả Nhi hài hề ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, "Tôi đợi rồi, xem như là anh sợ em đi." Đừng Trá cũng muốn xem một chút, Tiểu Khả Nhi rốt cuộc sẽ có biện pháp gì? "Ông xã à, em thật là yêu anh nha." Lâm Khải Nhi hương phấn hôn lên môi của đường trá Không hề có một chút kỹ xào Gặm lặn trên cánh môi của anh Đường trá lúng túng nhìn sang Liêu Phạm Đang đứng ở cửa phòng ngượng ngùng ôm lấy bà xã khả ái của mình Liêu thư ký à Tôi mang quấy về nhà Đi đi Về nhà mới hào hào ân ái nha Liêu Phạm nhạo bán nghe mắt mấy cái Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi Bởi vì mắc cỡ mà hùng hồng, Cô thấy những quên mất bây giờ đang còn ở trong nhà của Liêu Phạm Về đến nhà Lâm Khải Nhi không tránh được bị đường trá hung hăng trừng phạt một phen. Anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không một lần buông tha mà đem cô ăn sạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Khải Nhi ở phòng tắm ngừa ngày, mới như một tên trộm mở cửa đi ra. Đã xong chưa? Đưa lưng về phía phòng tắm, đường trá vừa thắt cà la vát, vừa tò mò cất tiếng hỏi. Đã xong rồi, bảo đảm là không thành vấn đề, kính xin tổng giám đốc, phám định ạ. Lâm Cả Nhi nghịch ngụm mà cười duyên. Đường trá quay đầu lại kinh ngạc mà trận to hai mắt. Trước mắt, nam nhân mập là bà xã của anh sao? Tóc ngắn hùn, mặt trắng thuần kiết, tia rất say rộng, quần diên trắng bịch. nam nhân mập mập quá độ, làm sao ai có thể nhìn ra được đây là tiểu bỏ bối xinh đẹp của anh chứ? Như thế nào chứ? Không nhìn ra là em có phải hay không? Lầm cả nhi ở trước mặt đường trá lượn mấy vòng, hướng tới anh lộ ra trang phục của mình. Nhìn công ra, nhưng anh phải giải thích như thế nào với đám nhân viên đây cơ chứ? Anh về sao mà dẫn một tiểu một mập đi làm chứ? Điện cháu buồn cười nhìn bà xã hỏi. Lâm Cải Nhi tiến sát vào trong ngực của anh nghịch ngộm cười nói. Thì nói, em là em của bà xã anh, đi tới công ty thực tập, không phải là rất đơn giản hay sao? Ông xã, anh thật là ngốc quá đi. Nghe được lời nói của bà xã, đường cháu miễn cứng đồng ý. Vì có thể mọi lúc được nhìn thấy tiểu Cải Nhi, anh chỉ có thể lựa chọn nói láo. Hy vọng là có thể lừa được ánh mắt của mọi người. Khi anh mang theo Lâm Khải Nhi đi tới công ty, nhìn thấy người liên cung đối phương giải thích. Đây là em trai của bà xã tôi, tới công ty để tự tập. Các người về sau phải chăm sóc một chút đó. Chỉ sợ người trong công ty không biết, còn kém cầm cái la hướng về phía tất cả nhân viên trong công ty để mà truyền thanh. Vừa vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Lâm Khải Nhi liền ôm bụng cười lên, anh qua thật là quá đáng yêu rồi. Đỡ nhà tinh nghịch, chỉ vì em mà anh lần đầu tiên nói láo. Em xem trong lòng bàn tay anh vẫn còn đồ đầy mồ hôi lạnh đây này. Đường trá đem lòng bàn tay của mình đặt ở trước mặt Lâm Khải Nhi để cho cô xem một chút. Vậy thì để tiểu Khải Nhi đền bù cho anh nha. Lâm Khải Nhi đưa tay ôm lấy của cô đường trá, đem môi hồng kiểu diễm in lên đôi môi nóng trực của hắn. Đường trá bởi vì hành động của cô mà gầm nhẹm một tiếng, vội vã đem cô ôm vào trong ngực. Nụ hôn nóng bỏng, thiếu chút nữa biến thành lửa lăn ra đồng cỏ. Nếu không phải hắn còn có nhiều công tác cần phải hoàn thành Đừng trả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu Hắn muốn hung hăng mà yêu cô một lần rồi lại một lần Thở hồn hền vội buông lông khả nhi ra Trong mắt hắn mang theo vô hạn sùng ái Vỗ vỗ sau lưng cô Giúp cho cô thuận ký rồi sau đó lại uy nghiêm nói tiếp Màu đến ghế salon nghỉ ngơi đi Không cho phép quấy rầy anh làm việc Nếu không anh sẽ lập tức đuổi em về nhà đó Anh thật là đáng sợ quá đi Lầm khả nhi dạo bộ xuân dày coa xuống người lại Đứa nhỏ tinh nghịch này Đường trá ôn nhô véo trước mũi xinh đẹp của lão bà Hắn yêu đến tận xương thủy bộ dạng này của cô Lầm khả nhi nghe lời Ngồi xuống bên ghế lông An tĩnh mà nhìn đường trá Chuyên chú lòng công việc Đây là lão công thân ái của cô nha Bộ dạng của hắn nghiêm túc làm việc xem ra thật là xuất sắc Hắn quả thật là do chính thượng đế Bởi vì cô mà đặc biệt chế tạo Đẹp trai đến ngây người Thư ký lên đà để cửa ra, bưng hai ly cà phê nóng đi tới, mang theo vẻ mặt tự ái nói với lâm khải nhi, Mày dùng cà phê. đường trái nghe thế vậy thì lập tức ngăn cản, lên đà, cô ấy không uống cà phê, cô để lấy cho cô ấy một ly nước. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện